Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phỉ ngã tư tồn Người đọc Nắm Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 1 Chương 11 Căn phòng đào phủ Bố trí có khách Đương nhiên rất thoải mái và tiện nghi Nhưng Hứa Kiến Chương không hề buồn ngủ Buổi chiều đào phủ Bỗng nhiên trở nên im ắng. Trong chốc lát khách khứa đã ra về hết. Anh Tư lề mờ đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đến tận lúc chiều tà mới nghe nói mộ dung phong bị ám sát. Đây là chuyện chấn động biết bao. Tuy điện báo nhắc đi nhắc lại nói rõ là mộ dung phong không hề bị thương. Tất cả các tân lĩnh cao cấp vẫn chạy đến xoái phủ. Nữ giới trong đào phủ hoảng loạn một hồi rồi cũng dần dần ra về hết. Đến tận đêm cả đào phủ tỉnh mịch so với trị sự náo nhiệt của ban ngày giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhiệt Hứa Kiến Trương nghe nói xảy ra chuyện lớn như vậy tình Nguyễn lại đang đi đến xoái phủ không biết cô an nguy của cô ra sao trong lòng nóng như lửa đốt sốt ruột đến mức không biết làm thế nào có cảnh vệ đứng bên cạnh anh không tiện đi lung tung dò hỏi tin tức người làm trong đào phủ hỏi anh cũng không biết đêm nay anh làm sao mà ngủ nổi chứ kiến trương nằm xuống giường đợi trời sáng đang lúc sốt ruột đến cực điểm cạnh người mẹ bên ngoài đến gõ cửa gọi hứa tiên sinh hứa tiên sinh anh còn tưởng là tình nguyện về trong lòng vui mừng vội vàng đi ra mở cửa cảnh về đó nói cậu xấu sai người đến mời hứa tiên sinh đi một chuyến anh bất ngờ cậu Sáu ngạc nhiên vô cùng đúng lúc quan trọng Sao Mậu dương Phong lại muốn gặp kẻ chẳng liên quan gì đến anh? Nhưng cảnh về đó liên tục dục giả anh ảnh đi theo anh ta đến soái phủ. Trời đã sắp sáng, người đi họp chợ sáng đã bắt đầu ồn ào. Người gánh tàu phớ rao bán đi xuyên qua những con phố nhỏ. Quang gánh rung rinh và tiếng rao bán kéo dài. Tàu phớ đây, từ đây kéo dài. Khiến trái tim người ta đột nhiên nhảy lên theo Trong lòng càng thấp thỏm hơn Chiếc xe của họ gào thét đi trên con đường phố lớn Nó lao đi vung vút rất nhanh Không bao lâu sau đã đi vào thành Hành dinh của đốc quân Canh gác nghiêm ngặt Cảnh vệ dẫn anh đi xuống Đi thẳng vào tòa nhà gạch xanh Bên trong phòng khách đèn điệu sáng trưng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 Chỉ nghe cảnh vệ nói, mời hứa tiên sinh ở đây đợi một lát, rồi lui ra ngoài. Trong lòng hứa kiến trương thấp thỏm không yên, chỉ cảm thấy sự đợi chờ này như đã kéo dài cả thế kỷ. Bên ngoài trời đã dần sáng hẳn, nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây. Trong lòng anh có vô số nghi hoặc, lúc nào cũng nghĩ đến tình uyển. Lúc thì lại nghĩ tại sao bộ du phong lại muốn gặp mình, suy nghĩ rối tung. Không biết phải gỡ từ đâu. Rất lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, người dẫn đầu khoảng trên dưới 30 tuổi. Trong lòng anh vẫn đang lo lắng, đắng đo. Đối phương hỏi, hứa tiên sinh phải không ạ? Anh gật đầu. Người đó nói, tôi là Thẩm Gia Bình, đội trưởng đội cạnh về của cậu 6. Chuyện tối qua chắc sự hứa tiên sinh đã nghe biết đến và đã biết. Mong Hứa Tiên Sinh, đừng thấy lạ, nói xong, Thẩm Gia Bình ngẩng mặt lên, hai cận vệ đằng sau liền đi bên, lên trước cẩn thận lục soát người Hứa Kiến Trương một lượt. Không phát hiện ra thấy vũ khí, mới gật đầu ra hiệu cho Thẩm Gia Bình. Thẩm Gia Bình nói: "Mời Hứa Kiến Trương theo tôi." Và quay người đi ra ngoài. Hứa Kiến Trương đi theo, cuối cùng cũng không kìm được khỏi, "Doãn tiểu thư, bản tôi" có còn ở trong phủ không Thẩm Gia Bình không hề dừng bước cũng không quay mặt lại họ chỉ nói hứa tiên sinh Doãn Tiểu Thư muốn gặp anh cô ấy bị thương rất nặng hứa kiến trương nghe thấy câu này giống như sát đánh ngang tay bất giác đứng sững, định thần lại mới phát hiện ra đã tụt và sau về phía sau vài bước liền vội vàng đuổi theo Thẩm Gia Bình lần này Thẩm Gia Bình giật vào một căn phòng kiểu Tây hứa kiên trương chỉ thấy căn phòng uy nga lộng lẫy trang hoàng tráng lệ bên trong có điều có người hầu khoanh tay đứng chờ bốn bề tĩnh mịch tiếng tích tắc tính tắc của tiếng đồng hồ treo tường cũng có thể nghe thấy rõ mồm một thẩm gia bình đích thân mở cửa bên trong chỉ bật một chiếc đèn ngủ nho nhỏ ánh sáng lờ mờ ấm áp Lúc này Hứa Kiến Chương bỗng cảm thấy sợ hãi Sự ám ảnh trong lòng ngày càng rõ ràng Càng ngày càng lan rộng Thảm dưới chân dày Ba bốn phân Dẫm lên không phát ra tiếng động Tựa như chỉ bước trên gấm lụa Mềm mại không có chút xưng lực Anh chị bước chân lên Rất khó khăn Trái tim cũng giống như treo lơ lửng trên không trung Anh nhìn thấy một chiếc giường kiểu Tây lớn Và sang trọng Đầu giường cắm hoa mạ vàng Một chiếc màu Chiếc màng kiểu tay buông xuống Chiếc màng đó Màu trắng gần như trong suốt Bay nhẹ như mây Buông xuống vô số tua màu vàng lá lướt Bao vây lấy chiếc giường Chiếc khăn bông trên giường Đang ông lấy một thân hình bé nhỏ Trái tim anh như muốn chảy ra khỏi lòng ngực Anh thất thân gọi Tình Uyển Sắc mặt cô nhợt nhạt Trắng bệt như giấy Anh sửng sờ nhìn cô Thở yếu ớt Y tá bên cạnh vội dùng tay ra hiệu cho anh Tiếng anh như có dao cứa Hồn siêu phách lạc Có người đưa tay đưa tay ra đưa cho anh chiếc ghế Anh cũng không buồn ngồi Ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào mặt cô Anh hỏi y tá Vết thương của ấy thế nào Y tá đáp rất nghiêm trọng Anh hỏi làm sao lại bị thương Y tá cứ ấp a ấp úng Mở mở không đáp Thẩm Gia Bình cười một tiếng Nói Hứa tiên Sinh Có một số chuyện Anh đừng hỏi quá nhiều thì hơn Anh kinh ngạc Trong lòng lo sợ Cả một bụng nghi ngờ đành ném xuống Anh cũng không biết Đã bao lâu Chiếc rèm nhung trên cửa Sổ nặng nề rủ xuống Chút ánh sáng nhàn nhạt Ở bên ngoài lách vào Lờ mờ như ánh hoàng hôn Còn tịnh nguyễn nằm ở đó Tựa như một đứa trẻ đang ngủ Vô tri vô giác hứa kiến chương ngồi đó cơ thể dần dần tê dại đi nhưng trong đầu anh trống rỗng căn phòng ngủ này rất rộng những chiếc giá bằng gỗ đàn hương ở phía đông treo một thanh đao to rất dài trên chiếc đao của... đã khảm đá quý phía dưới lầu khâu tu tủa ngà vàng rất đẹp rõ ràng là một thanh đao nổi tiếng trên giá còn đặt hai thanh bảo kiếm dài ngắn khác nhau Trên chiếc tủ thấp cạnh đó có đặt một vài bao xì gà, thuốc lá. Ánh mắt đờ đẫn của anh dừng lại trên tủ quần áo ở trước giường. Bên trên, trong một bộ quân phục của nam giới, một chiếc thắt lưng da vắt tùy ý dưới da giá quần áo. Trên thắt lưng còn có một bao súng để trống. Huy Kiến Trương nhìn thấy bộ quần áo đó, tuy là quân phục bình thường, nhưng trên vai rủ xuống tua màu vàng Người mặc bộ quân phục này Không ai khác là ngoài Mộ dung phong Người hầu đến mời anh ăn cơm Dạ dạy anh như đã nhét đầy đá Nặng trình trịch Đâu có muốn ăn Nên anh chỉ lắc đầu Trong phòng vô cùng yên lắng Chỉ có tiếng tịnh uyển thỉnh thoảng rên nhẹ Y tá đi đi lại lại Đó thân nhiệt Huyết áp tim lau mồ hôi cho cô Anh ngồi ở đó Chỉ mong tịnh uyển mau tỉnh lại Nhưng trong tận, đáy tim của mình đang dấy lên một sự bất an. Dường như anh đang sợ hãi một thứ gì đó, người hầu lại đến mời anh ăn tối. Ngày hôm nay không ngờ, lại ngày trôi đi nhanh như thế, nhưng cũng trôi đi chậm như thế. Có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ bên ngoài, chỉ nghe thấy một giọng nữ dịu dàng. Doãn tiểu thư sao rồi? Mộc, bà, tu. Doãn tiểu thư sao rồi? Một bà vũ già bên ngoài Đáp Vẫn chưa tỉnh ạ Tiếp theo mở cửa ra Anh quay lại nhìn Chỉ thấy một quý phu nhân Sang trọng khoảng 30 tuổi lang cầm vội nói, vội nói với quý phu nhân đó Đây là hứa thiếu gia Anh họ của Doãn Tiểu Thư Rồi cô quay sang nói với anh Đây là tứ phu nhân nhà chúng tôi Anh đã từng nói đến Đại danh của vị tứ phu nhân này Biết là vị phu nhân này được sủng ái nhất của mộ dung thần lúc còn sống mộ dung phong chưa kết hôn nghe nói mọi việc trong mộ dung phủ đều lo bạc ta làm chủ do đó vội đứng dậy rất khách sáo gọi một tiếng tứ phu nhân tứ phu nhân vốn theo dọn mộ dung thần đến rất nhiều nơi tuy là phụ nữ kiểu cũ nhưng vẫn thoải mái phóng khoáng đưa tay ra bắt lấy tay hứa kiến trương nói hứa thiếu gia hân hạnh được biết anh. Bà lại nói Tình nguyện xảy ra việc như vậy Thật khiến người ta đau lòng Trong lòng Hứa Kiến Trương đang lo âu Nghe Tứ Phu Nhân nói như thế Càng thấy đau lòng, buồn phiền hơn Tứ Phu Nhân an ủi anh Ở hiền gặp lành Biểu thiếu gia cũng đừng quá lo lắng Rồi lại hỏi Biểu thiếu gia vẫn chưa ăn cơm phải không Dứt lời bà gọi một người hầu vào Sai bảo Giờ mấy giờ rồi Mà càng không có quy tắc gì hết Khách ở đây Sao mà không mời khách đến phía sau ăn cơm chứ? Hứa kiến Trương vội vàng nói, Họ đã mời tôi nhiều lần rồi, tôi không muốn ăn cơm nên không đi. Hơn nữa là đã là rất làm phiền phủ. Tứ phu nhân mỉm cười, nói, Biểu thiếu gia đâu phải là người ngoài, sao lại khách sáo thế? Cậu sáo nhà chúng tôi, hai ngày nay quá bận cho nên không tranh thủ được thời gian, mong biểu thiếu gia đừng lấy làm lạ. Biểu thiếu gia cứ coi đây như là nhà của mình đi Có việc gì chỉ, chỉ cần dặn dò bọn họ là được rồi Bà một mực gọi biểu thiếu gia Mỗi nghiêng hoặc Trong lòng hứa kiến trương Như là bọt xà phòng trào lên đến đỉnh điểm Động nhẹ là nó có thể vỡ tung Tứ phu nhân lại nói Cơm thì phải ăn Nếu tình huyện tỉnh dậy Chắc chắn sẽ không muốn thấy biểu thiếu gia đói bụng Bà mời đi mời lại Hứa kiến chương không thể nệ không nể mặt Đành đứng dậy đi ăn cơm Anh ăn không ngon Nhưng người làm trong mỗi dung phủ Hầu hạ rất ân cần Sau bữa cơm Anh trang miệng kiểu Tây Vừa có đồ ngọt Vừa có cà phê Anh vừa ăn không nổi Nhấp hai ngụm cà phê Liền ngay lập tức quay về thăm Tịnh Uyển Anh thấy xung quanh đèn đã sáng Đi về phía căn nhà đó Đèn trên hành lang Đều đã bật sáng trưng Thẩm gia bình đứng ngoài hành lang Thấy anh thì hơi sững lại. Hứa Kiên Chương cũng không để ý. Thẩm gia Bình liền đi lên trước gõ cửa. Cậu sáu, Hứa Thiếu Gia quay lại rồi. Lúc này, cửa mới mở. Mộ Dung Phong đang nói chuyện với một bác, bác sĩ nước ngoài trước cửa sổ. Nghe nói vậy mới quay đầu lại. Hứa Kiên Chương tuy là đến Thừa Châu nhiều lần, nhưng chưa từng gặp Mộ Dung Phong. Lúc này bỗng nhiên gặp mặt, trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy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 Khiến Hứa Kiến Chương đoán Họ đang nói về vết thương của Tịnh Uyển Có điều một câu anh cũng không hiểu Chẳng khác nào người thừa Ngày hôm sau Khi Tịnh Uyển vẫn chưa tỉnh Cứ ngủ mê mê mang mang Tứ phu nhân ngày nào cũng đến hai lần Để xem vết thương của Tịnh Uyển Rồi lại an ủi Hứa Kiến Chương vài câu Tối hôm đó Sau khi đến bà còn tiện tay Lấy một chiếc hộp trên tay của Nha hoàng Đưa cho Hứa Kiến Chương nói Hai ngày nay có mấy vị phu nhân đến thăm, nhưng bác sĩ đã dặn dò Joản tiểu thư cần yên tĩnh cho nên tôi đều từ chối hết. Món đồ này là những người đó tặng Joản tiểu thư, anh nhận giúp cô ấy đi. Sau khi tứ phu nhân đi rồi, hứa kiên chương mở ra xem, không ngờ là một danh mục quà, đa phần là các vị thuốc quý hiếm, toàn là nhung hưu, hổ cốt, mật gấu, sâm cao ly trăm năm. Còn có người tặng đồ ngọc sư tử, có người lại tặng đồ cổ trang sức, muôn hình muôn vẽ không thiếu thứ gì. Lạc khoảng phía dưới, đều là tên của những gia quyến và các nhân vật quan trọng trong thừa quân. Anh nắm tờ danh mục ấy, giống như nắm một cục thang đang cháy ở trong tay. Sự đau đớn tự lòng bàn tay, chạy thẳng đến tận tim mình. Khi tình nguyện dần dần tỉnh lại, đã là ba ngày sau, vết thương đau đớn, như người đã tỉnh táo. Cô vừa mở mắt ra, Lan Cầm đã vui mừng hét lên, tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi. Bác sĩ, sĩ, y tá đều tập trung lại, ánh mắt cô lướt qua mọi người, tìm kiếm mà không thấy hứa kiến trương đâu. Có người đi vào báo với cô một câu, mồi dung phong, anh vốn là họp thâu đêm, lúc này đang ngủ. Vừa nghe thông báo, anh không kịp thay quần áo, khoát vội chiếc áo ra rồi chạy đến. Thấy cô tỉnh lại, anh không kìm được nụ cười. Một miệng nói, cuối cùng em đã tỉnh rồi. Lan cầm đứng bên cạnh cười. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng tiểu thư đã tỉnh. Cậu Sáu vô cùng lo lắng, cứ một lát lại đến thăm tiểu thư. Tình nguyện thấy vẻ mắt anh tuyền tụy, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Trong lòng cảm kích, hỏi, cậu Sáu. Mộ Dung Phong nói, sự việc cơ bản đã ổn định lại rồi anh khả nắm lấy tay cô tình nguyễn may mắn làm sao nếu không có thì gì thì cả đời này anh sẽ không sống không được vui vẻ cô gượng cười hỏi hai ngày nay em có mơ mơ hồ hồ cứ như hình như là có gọi hứa kiến chương và em cảm thấy là có hứa kiến chương ở đây sao giờ lại không thấy anh ấy Mộ Dung phong nói anh sai người đi mời hứa thiếu gia đến cho em quá thật anh ta luôn ở đây nhưng vừa đúng lúc trưa nay sư đoàn trưởng từ mời ăn cơm cho nên anh ta đi ra ngoài rồi tình nguyện nghe vậy cảm thấy lòng hơi thất vọng hứa kiến trương mấy ngày nay không có tâm trạng ăn uống hôm nay cũng vẫn răng ăn không ngon sư đoàn trưởng từ đã cơm khách ở nhà đương nhiên là một bàn sơn hào hải vị cao lương mỹ vị sư đoàn trưởng từ đó có quan hệ mật thiết với hứa kiến trương nữ giới trong nhà cũng không thể hề tránh đi. Từ phu nhân nói, vốn hay nói hay cười, vừa gặp gấp thức ăn cho kiến trương, vừa cười nói, hứa thiếu gia, tuy chịu cực khổ mấy ngày ở trong nhà lao, nhưng hiểm đã qua. Hôm nay là bữa cơm gia đình, coi như là ăn mũi thiếu gia vậy. Hứa kiến trương ăn không nổi, sư đoàn trưởng từ hỏi vết thương của dãnh tiểu thư không biết hiện giờ còn nghiêm trọng không? với kiến chương thang thở màn một tiếng nói mấy vị bác sĩ người nước ngoài thay phiên nhau trong non nhưng không thấy khởi sắc mấy từ phu nhân cười nói Doãn tiểu thư phúc trí xâm toàn nhất định có thể chuyển hóa thành dữ Doãn tiểu thư phúc trí xâm toàn nhất định có thể chuyển dữ hóa lành hơn nữa có lệnh của cậu sáu nói chữa không khỏi thì cho Doãn tiểu thư sẽ hỏi tội mấy bác sĩ đó, họ dám không cố hết sức sao? sư đoàn trưởng từ nghe bà ta nói như vậy, không đâu vào đâu gọi ngắt lời uống đi uống đi uống rượu đi, rồi đích thân cầm chai rượu rót cho Hứa Kiến Chương một ly. Hứa Kiến Chương chầm chậm uống ly rượu tay bỗng rác đó, những lời nói đó cuối cùng không chịu được nữa. sư đoàn trưởng từ chúng ta là bạn bè, hôm nay ông nói thật với tôi một câu đi, cầu sáu đối với tình uyển là là là như thế nào kiến trương nhắc hai lần nhưng ở với sau vẫn không thể nói ra được sư đoàn trưởng từ nói với từ phu nhân bà bảo người đem bình rượu cao lương lần trước mà người ta tặng tôi đến đây từ phu nhân vâng lời rồi đi hứa kiên trương thấy ông ta đuổi khéo từ phu nhân trong lòng càng cảm, cảm thấy bất an hơn cứ đờ đẫn nhìn ông sư đoàn trưởng từ lại rót cho anh một ly đầy tiếp theo đó than một câu tiếng dài chắc cậu cậu cũng biết rồi đó cậu sáu rất ái mộ đoạn tiểu thư tôi khuyên cậu một câu đại trưởng phu nên lo sự nghiệp tức thời mới là tuấn kiệt sự lo lắng mấy ngày nay của Huy kiến trương cuối cùng cũng được chứng thực trái tim rơi anh rơi thẳng xuống cứ rơi cứ rơi giống như không bao giờ tới bờ thoát ra sự lạnh lẽo tận từ xương cốt Sư đoàn trưởng Từ nói, những lời này tôi vốn không nên nói, nói ra cũng không nên vả vào miệng. Nhưng tôi nói, tôi và cậu đã giao hảo nhiều năm, tôi không cho, nói không cho cậu biết, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Doãn Tiểu Thư, quá thật là hào kiệt trong nữ giới, kỳ nữ hiếm thấy, chỉ riêng chuyện gan dạ một mình đến thừa châu cứu cậu, Tôi đã muốn dơ ra ngón tay cái để khen một câu là giỏi. Cậu Sáu thích của ấy, cũng là lẽ thường tình. Tôi là người ngoài, nói cậu đừng giận. Theo tôi thấy, Doãn tiểu Thư đối với cậu Sáu cũng chưa chắc là có tình ý gì đâu. Nói khiến Trương buộc miệng nói, tình nguyện, không thể nào. Sư đoàn trưởng Từ lại than một tiếng, có hay không thì tôi không biết. Nhưng ở trên dưới thừa quân, ai ai cũng biết. Cô ấy là bạn gái của cậu 6. Cô ấy cũng không tránh khỏi dị nghị, luôn cử chỉ thân mật với cậu 6, Doãn Tiểu thư ở trong phủ của Tam tiểu thư, chỉ cách phủ đại soái có một con phố nhỏ. Giọng nói ông ta ép xuống rất nhỏ, có lần vì chuyện quan trọng, tôi đi tìm cậu 6 suốt đêm, thẩm gia bình ấp a ấp úng nói không rõ, cậu 6 đi đâu? Tôi bảo tôi đợi ở phòng khách, hơn nửa tiếng Mãi mới thấy cậu Sáu từ phía sau về Lúc này tôi mời khách Ở Điền Tiểu Xuân Xuân Mượn rượu dò hỏi Thẩm gia bình nói chuyện Trương Nghĩa Giả thư ký của cậu Sáu Cũng uống rất nhiều rồi Mặt mày hớn hở Giả vờ văn vẽ với tôi Nói cái gì mà mà Đương quan bất đáo xâm thần khách Tân khách giai nhân tự mạc sầu Tôi là người thô lỗ, nghe không hiểu. Đám thư ký đó đều là người cười ầm lên. Thẩm gia bình bây giờ mới nói. Doãn tiểu thư không giống như người khác. Mấy người nói linh tinh ở đây, cậu Sáu mà biết được. Lại không bạc tay mấy người ấy chứ. Trong lòng hứa kiến chương, rối như tơ vò. Nghĩ đến lúc manh mối mấy ngày vừa rồi. Tim anh như dao cứa. Nắm thật chặt. Lúc lâu sau mới rít qua khẽ răng, tỉnh Nguyễn, "Phong không phải người như vậy, tôi tin cô ấy không thể." Sư đoàn trưởng Từ, "Ôi, tôi thấy đoạn tiểu thư cũng không phải là người phụ nữ tham vinh hoa phú quý, chỉ là cậu 6 tuổi trẻ anh hùng, không kế đến địa vị thì cũng không phải là một cũng phải là một nhân tài. Phàm là phụ nữ, làm gì có không không có ai mà xem trọng cô cậu ấy." hai người họ bên cạnh nhau lâu như vậy cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Với kiến trương trong lòng rối bời, chầm chầm uống rượu, sư đoàn trưởng từ lại nói, lão đệ, tôi coi như cậu là anh em ruột mới nói như, nhiều như thế. Cho dù cậu không nghĩ tới cho bản thân mình thì cũng phải lo lắng cho gia đình. Nếu gây chuyện với người đó, sau này việc kinh doanh của cậu sẽ làm thế nào? Tính khí ngày ấy chắc cậu cũng biết. Ít nhiều nghe đến Thật sự muốn lật mặt Đừng nói về kinh doanh sau này Chỉ sợ khắp chính tỉnh phía Bắc Ngay cả đất chung thân Cậu cũng không có Cậu còn mẹ già em nhỏ Nếu gia đình cậu xảy ra chuyện gì Họ còn có thể hy vọng vào ai Bên nào nặng Bên nào nhẹ Tự cậu phải cân nhắc đi Hết chương 11